gấu, sư tử và cáo. Hưu non bị chết tươi vì ăn phải bả độc. Sư tử và gấu nhìn thấy xác hưu liền tranh nhau miếng mồi. Hai con mãi đánh nhau nên không thấy cáo cũng mò đến. Lợi dụng lúc sư tử và gấu không chú ý tới mình, cáo tha hưu vào bụi ăn một bữa no rồi ngấm độc ngã lăn ra chết. Vật nhau một hồi, sư tử và gấu không thấy hưu đâu nữa liền buông nhau đi tìm mới thấy cáo chết vì thịt hưu nhiễm độc. Sư tử và gấu lúc đó mới bảo nhau rằng, đáng đời cho con cáo láu lỉnh và tham lam kia, nhờ nó mà hai ta khỏi chết.